Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải khách khi đó sao thời gian nên lớp cũng sắp đến rồi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi tốt đúng rồi cậu bây giờ ở đâu hai người vừa đi vừa trò chuyện hăng say không để ý gì xung quanh đột nhiên tiếng cười đùa thật to của một đám trẻ trước mặt khiến cả hai quan tâm sắp đến buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường những đứa nhỏ sẽ biểu diễn đang mặc trang phục làm gấu bông trong thật đáng yêu Cùng tụ tập ở ngoài hành lang lớp mà cười đùa ấm ý, tiếng cười thanh thoát như thiên sứ vang phỏng khắp lớp học, ai nhìn vào cũng phải nở một nụ cười yêu thương. Bất quá, đây là lớp học của cô, từ Khánh Du lại là chủ nhiệm, có trách nhiệm quản lý bọn trẻ này. Thế mà trước mặt cô giáo, cái đám nhóc này lại thành ra bộ dáng thế kia, bốn chân trọng lên trời, còn có thích mục lớn gì nữa kia, không ra phép tác gì cả. Không cho phép bát nháo ở hành lang. Cô giáo chủ nhiệm vừa lên tiếng, bạn nhóc lập tức trở về bộ dáng quy phục, những cái mặt gấu sư tử còn thọ dạ đều bị cởi bỏ xuống ngay tức thì, ai cũng không dám bỏ chạy, đứng im re thành một hàng. "Chu Lập Nghiệp, con lại đây, những người khác về lớp học đi." Từ Khánh dư ra lệnh một tiếng, cậu bé với cái mặt gấu trắng lập tức hướng cô giáo đi tới. "Mẹ." Chu Lập Nghiệp kéo xuống mũ gấu trắng dạ, ngoan ngoãn quát lên ảo não chính mình vận khí có không tốt trùng hợp bị mẹ mình bắt được chắc là phải bị phạt một chút mũ vừa kéo xuống hai mẹ con la ra hoàn toàn sưng sốt trước đó còn bị trích mũ gấu che mất nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu bé kia thật là hoàn mỹ trăng noãn không tỉ vết cầm mắt tròn vo ngập nước lình màu sáng ngời so với ánh mặt trời còn trói lọi hơn cậu bé là sự kết hợp hài hòa của hai nền văn hóa Âu Á Ngũ quan sắc xạo là một cực phẩm hoàn mỹ trên đời Một con gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu Trong khung cảnh trường học cổ điện Lại càng giống với thức phim quảng cáo đang quay Làm cho người khác luyến tiếc mà rời đi tầm mắt Lại đây Dì này là bạn tốt của mẹ Con muốn kêu là gì la Chào dì chu lập nghiệp lập tức kêu May mắn mẹ không phải kêu mình tới phạt quỳ Đây là con gái của dì ấy Kêu là tiểu âu Từ hôm nay trở đi, cô bé sẽ học ở đây. Về sau phải đem Tiểu Âu coi như em gái của mình là giống nhau mà chiếu cố nhé, không để cho người khác khi dễ cô bé, có biết không? Con nhớ chưa, từ Khánh Dư thuận tiện dặn dò con trai mình một tiếng. Dạ biết. Chỉ cần không bị mắng, mẹ nói cái gì đều được. Bất quá, em gái muội muội ư? Chu Lập Nghiệp ánh mắt linh hoạt, đem La Mật Âu từ trên xuống dưới nhìn qua e lần. Rõ ràng nói là một bé gái Bộ dáng so với cậu còn cao hơn vài xem ti Thoạt nhìn còn cường tráng hơn cả cậu Ngay cả tóc cũng cắt ngắn hơn Thấy thế nào cũng là một cậu bé trai Con cậu kêu là Juliet Tên đạt đẹp lắm Con gái của tớ tên đầy đủ là La Mặt Âu Chẳng qua Âu là Tử Hải Âu Hứa ra chân hoàn toàn đem cậu bé kia trở thành cô gái Ngay cả tên đều tự động ở trong đầu hoán chuyển Thật sự La Mật Âu cùng Chu Lập Nghiệp. Tử Khánh Dư cười ra tiếng, cảm thấy thật thú vị. Xem ra, hai đứa nhỏ này trời sinh nhất định làm bạn rất tốt của nhau. Về sao bọn họ ở cùng một chỗ khẳng định không có gì không tốt cả? Đúng đấy. Hứa ra chân buông bàn tay nhỏ bé của con gái, vỗ vỗ lưng của cô bé. Tiểu Âu, đi qua cùng chị gái tì chào hỏi đi, về sao muốn cùng chị gái đây làm bạn bè tốt nhé? Chị gái, cậu không phải chú lập nghiệp đang muốn lớn tiếng làm sáng tỏ giới tính của mình. Không nghĩ tới La Mật Âu đậm tác nhanh hơn, nhất định ra chiêu trước, khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Chị gái Tuy tuổi còn nhỏ, La Mật Âu lại thẳng thắn, bảo dạn, rất thích cùng với bạn mới trực tiếp chào hỏi, liền nhiệt tình ôm lấy con gấu mà ôm, lại hào phóng thêm một cái hôn nhẹ trên môi cậu bé, tùm tìm cười. Mặc dù có một phần tư huyết thống là người Pháp, Nhưng cậu cực kỳ ghét sự động chạm của người khác, đặc biệt là của một nữ sinh, lại còn chủ động răng môi thơm. Cậu khiếp đạm đến nỗi như bị sét đánh, dì ngốc bất động tại chỗ. Ta, ta bị nữ sinh hư hôn. Quả xấu hổ toàn bộ khuôn mặt chu lập nghiệp đều ứng hồng lên, bộ giá ngây ngô, e thẹn. Mấy bạn học đang chơi cùng chu lập nghiệp khi nãy không nghe lời cô giáo mà quay về lớp vẫn bừng bình cố nán lại. Lớp ló ở phía sau mấy bước, Nhờ vậy mà trông thấy hết một màn hay. Không những thể bọn nhóc còn không ngừng hô to, cười đùa càng làm cho da mặt của tiểu nam hài đã ứng hồng. Này lại càng lúc càng đọa chín hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net